Tà Đăng Phong chưa nói hết câu, Ngọc Phật đã tóm lấy cổ tay của hắn. Ngay khi Ngọc Phật cầm cầm lấy tay, tả Đăng Phong liền cảm thấy một dòng linh khí mạnh mẽ từ năm ngón tay của Ngọc Phật truyền vào trong người hắn, chạy một vòng rồi rút về, nhanh như trước. Chẳng trách dương khí của cậu nặng như vậy, bị tẩu hòa nhập ma à. Ngọc Phật nhíu mày, tôi không phải là luyện tinh hóa khí, mà là luyện huyết hóa khí. Tả Đăng Phong ngợt đầu đáp, tôi trách oan cậu, tình hình của cậu hiện giờ rất nguy hiểm, nếu luyện nữa sẽ mất mạng, nói cho tôi biết kẻ thù của cậu là ai, tôi giết người đó giúp cậu. Ngọc Phật nói rất nhanh, đa tạ, thiết hài chạy xa rồi, người mau đuổi theo đi. Tả Đăng Phong cảm ơn Ngọc Phật, nam nhân nên giống như cậu, bảo trọng. Ngọc Phật chỉnh trọng ngợt đầu với Tả Đăng Phong, rồi lao về hướng đông. Lướt một cái, cũng hơn 10 trưởng. Ngọc Phật đi rồi, tả Đăng Phong vẫn còn sừng sốt. Trong lời nói của Ngọc Phật có rất nhiều điểm hắn nghe chưa hiểu, nhưng hắn cho rằng Ngọc Phật này là loại người hỉ nộ vô thường. Ngoài ra tu vi của thiết Hải và Ngọc Phật đều thực là khủng bố. Đi thiếu lâm tự đi, cầu phương trưởng thu nhận cậu, chỉ có dịch cân kinh mới có thể cứu được cậu mà thôi. Tả Đăng Phong đang dơ tay lên xem lại vết thương. Ngọc Phật quay trở lại, quảng cho một câu rồi lại rời đi. Tả Đăng Phong ngây người một lúc lâu lâu mới hồi phục tinh thần. cúi đầu nhạt thỏi vàng, hạt đậu vàng và nửa con vịt lên. Lúc này thập tam cũng từ trong chỗ núp đi ra. Nhìn thấy thập tam, tả Đăng Phong đột nhiên nhớ ra không nhìn thấy con khỉ nhỏ trên vai Ngọc Phật. Liên tưởng tới cái thùng gỗ trong tay thiết hài. Tà Đăng Phong đoán có lẽ Ngọc Phật đuổi theo thiết hài vì lão đã trộm con khỉ kia. Thiết hài trộm con khỉ làm gì nhỉ? tả Đăng Phong tới bên xe ngựa, xé miếng vải trên chăn định băng lấy vết thương. Băng bó xong, Tà Đăng Phong ăn hết nửa con vịt, rồi đắp chăn nằm xuống. Hai người kia xuất hiện làm Tà Đăng Phong nhận ra tu vi của mình quá thấp kém, nhưng dù thế nào cũng phải báo thủ cái đã. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi thiếu lâm tự làm hòa thượng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 51, một tia hy vọng nằm trên xe ngừa. Thật lâu sau, tả đăng phong vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn một mực nghĩ đến chuyện phát sinh lúc trước. Khi đó hắn cho rằng thiết hài là một tăng nhân nghiêm túc, cổ lỗ Nhưng không nghĩ tới đó lại là một tăng nhân vừa có tóc vừa ăn thịt. Hơn nữa trời sinh tính tự tại không có chút nào có dáng vẻ tăng nhân, thậm chí còn có chút ít bất hảo. Hắn bị Ngọc Phật đuổi theo lâu như vậy, dù đói muốn chết cũng không cướp đoạt con vịt trong tay tả Đăng Phong, chỉ nhiệt tình thỉnh cầu bố thí con vịt cho hắn. Mặc dù cuối cùng cưỡng chế hóa duyên, nhưng lại chỉ cho hắn biết vấn đề trong tu luyện linh khí của hắn, nói trắng ra chính là đổi chác. Trên thực tế, với tu vi của hắn, muốn ra tay cướp đoạt, căn bản tả Đăng Phong không có sức hoàn thủ. Bởi vậy tả Đăng Phong phán đoán, tuy thiết hài không tuân thủ giới luật nhưng chắc hẳn hắn là người tốt. Nhưng Ngọc Phật cũng không phải là người xấu. Lúc trước gặp nàng ở núi Thánh Kinh phái toàn chân, nàng đã cho tả Đăng Phong một viên kim đậu, thỏi vàng nhỏ bằng hạt đậu. Điều này chứng tỏ nàng có tâm lương thiện. Quan trọng hơn, ngày đó nàng cùng kim khâu lên núi Thánh Kinh cùng với ngân quan thương thảo việc kháng nhật. Người xấu tự nhiên sẽ không chống nhật. Cho nên nàng cũng không phải là người xấu. Đã như vậy, vì sao thiết hài lại trộm con tiểu hầu tử, con khỉ nhỏ, của nàng? Con tiểu hầu tử của Ngọc Phật trên cổ cũng có cái vòng cổ giống như của Thập Tam. Điều này cho thấy nó là một trong sáu dương. Tả Đăng Phong suy đoán thiết hài trộm nó đi ắt là có liên quan đến câu Lục âm âm bất tử, Lục Dương Dương Trường Sinh. Có câu. Phúc trí tâm linh, vận khí tới thì đầu óc sáng suốt linh hoạt hơn. Ngay lúc này, đột nhiên tả đăng phong nghĩ tới, lục âm âm bất tử. Lục dương dương trường sinh là có khả năng ẩn chứa thâm ý phía sau. Sáu âm, sáu dương tự nhiên là đối ứng với 12 con vật thuộc 12 địa chi. Bất tử, trường sinh càng dễ lý giải, chính là sẽ không chết và sống mãi. Duy nhất không dễ lý giải chính là giữa câu lại nhiều ra một chữ âm, dương. Liên tưởng đến lời nói của Liễu Điền, đằng khi tới Trung Quốc là vì tìm các con vật này để kéo dài tuổi thọ cho thiên hoàng bọn họ. Tả Đăng Phong cảm giác các con vật trong lục âm của 12 địa chi này có thể khiến cho nữ nhân bất tử. Còn 6 con vật dương thì có thể khiến cho nam nhân trường sinh. Vậy hai câu nói đó nói trắng ra chính là lục âm giúp nữ bất tử. Lục Dương giúp Nam Trường sinh, trình độ nhanh nhẹn trong suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Người suy nghĩ nhanh nhẹn, thông minh có thể căn cứ vào một số ít chi tiết không rõ ràng từ đó suy tính ra chân tướng sự việc. Người suy nghĩ bình thường thì lại bỏ qua những chi tiết mơ hồ dối rắm nên không tìm ra được chân tướng ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tả Đăng Phong run run, toàn thân run dậy, hắn kích động, phi thường kích động. Sở dĩ hắn kích động run dẩy bởi vì hắn thấy được hy vọng. Nếu như hai câu nói này đều là thực sự, Vậy hắn cũng có thể đi tìm kiếm 6 con vật thuộc tính âm mà cứu sống vu tâm ngữ Nhất định có thể, nhất định có thể. Tả Đăng Phong như một thằng điên cao dọng gào lên. Hắn chính là đang an ủi chính mình. Tình cảnh hắn hiện giờ giống như một người sắp chết đối mà vớ được cây cỏ cứu mạng, Vừa cao hứng lại vừa sợ hãi. Hắn cao hứng là bởi vì các con vật thuộc tính âm đều là những con vật thần kỳ, hẳn là thật sự có năng lực làm cho nữ nhân bất tử. Hắn sợ hãi bởi vì những ý tứ của những chữ này là có thể làm nữ nhân đang sống được bất tử chứ không nói đến có làm người chết sống lại không. Có hy vọng còn tốt hơn là không có hy vọng gì. Tả Đăng Phong nức nở lầm bầm, giờ phút này không có ai có thể hiểu rõ tâm trạng hắn. Trên đời này không có ai quan tâm hắn, người nữ nhân duy nhất quan tâm đến hắn đã rời hắn mà đi. Hắn có thể kìm nén đau khổ để sống sót nhằm báo thù cho vô tâm ngữ là đã không dễ dàng. Bởi vì còn sống sẽ đối diện với cô độc khôn cùng, còn sống sẽ đón nhận đau khổ vô tận, làm cho người nam nhân có ý thức trách nhiệm như hắn chịu đựng bi thống mà sống. Nhưng không lúc nào là hắn không sống trong đau khổ, không có hy vọng gì để trông mong chỉ có lấy thù hận mà chống chọi lại. Thế nhưng hôm nay, trong màn đêm này, hắn đã phát hiện ra một tia ánh sáng, dù chỉ là một tia sáng mong manh, nhưng lại tốt hơn nhiều so với bóng đêm mờ mịt. Nếu con người có một tia hy vọng hoặc có điều lưu luyến thì sẽ không ai nguyện ý tìm đến cái chết. Tả Đăng Phong đã thấy hy vọng, hắn quyết định đưa hy vọng này mạnh mẽ lên. Lúc này hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải tìm đủ sáu con vật thuộc tính âm trong 12 địa chi, nếu như vận khí tốt, có lẽ vũ tâm ngự thật sự có thể khởi tử hồi sinh, nói không chừng một ngày kia nàng còn có thể vì mình mà vá sửa lại cái áo choàng đã cũ rách này, đã có chủ ý trong lòng, tả đăng phong cởi áo choàng ra, ôm áo cao giọng khóc giống, tuổi tác hắn cũng không lớn lắm, không thể nào ẩn giấu hoàn toàn cảm xúc của mình. Dù trước mặt người khác thì tỏ ra âm lánh quái gỡ Không bày ra nội tâm mềm yếu của mình Vũ Tâm Ngữ đã vì hắn mà nhỏ đến giọt máu cuối cùng Câu nói trước khi lâm chung Em mệt quá vẫn luôn như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim tả Đăng Phong Tả Đăng Phong vẫn cho là kiếp này không cách nào báo đáp được thâm tình của vu Tâm Ngữ Không ngờ lại có cơ hội này Hắn làm sao có thể khống chế được kích động trong lòng Khóc giống hồi lâu Tả Đăng Phong ngừng khóc Mặc áo choàng vào Đứng lên đi lại bên cạnh đóng lửa, hắn đo đạc cự ly nhảy của thiết hài và Ngọc Phật. Bởi vì nơi này là cỏ lau ẩm ướt, cho nên tả Đăng Phong rất nhanh đã tìm được dấu chân nơi hai người rơi xuống. Trải qua đo đạc, tả Đăng Phong phát hiện mỗi bước chân của thiết hài khi nhảy được tới hơn 200 bước, tức khoảng 120 m Còn dấu chân Ngọc Phật rước lại phía sau tầm hai thước, nói cách khác tu vi linh khí của Ngọc Phật so với thiết hài yếu hơn một chút. 120 m tả Đăng Phong đo đạc xong liền tính toán. Theo sự tính toán của mình, nếu âm dương sinh tử quyết đạt tới cảnh giới trí tôn, thì có thể lướt đi rất xa. Dùng điều này để suy tính, nếu mình tiến vào cảnh giới trí tôn thì có thể là địch thủ của ngũ đại huyền môn thái đầu không? Trải qua hồi lâu tính toán, tả Đăng Phong đưa ra được một kết luận đại khái. Nếu như mình có thể tiến vào trí tôn chi cảnh, Tu Vi sẽ cao hơn Ngọc Phật và Thiết Hài, nhưng cũng chỉ cao hơn một ít, không thể cao hơn quá nhiều được. Kết quả này khiến trong lòng Tà Đăng Phong... ...yên tâm một ít, dựa theo tình huống trước mắt, Ngũ Đại Huyền Môn Thái Đậu rất có thể cũng hứng thú với 12 địa chi. Hắn muốn tính toán đến tình huống xấu nhất là phải đối địch cùng Ngũ Đại Thái đầu tranh đoạt 6 con vật thuộc tính âm kia. Đã có kế hoạch, Tà Đăng Phong bắt đầu gấp gáp rồi. Lúc trước thiết hài đã trộn đi con tiểu hầu tử của Ngọc Phật, cho thấy mấy người bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm 12 con vật đối ứng với 12 địa chi. Hơn nữa, đằng khi cũng đang tìm kiếm, nếu như hành động quá muộn, những con vật kia rất có thể bị người khác tìm được. Nhưng mà, nếu như hiện tại bắt tay tìm kiếm, thì lấy thực lực trước mắt của mình căn bản là không có tư cách cùng người ta tranh đoạt việc cấp bách hay là phải nhanh chóng đề cao tu vi. Chỉ có đặt tới trí tôn chi cảnh của âm dương sinh tử quyết, mới có năng lực mà tham gia cạnh tranh. Tâm niệm vừa đến, tả đăng phong liền đeo lên bao tay hàn khí, khoanh chân ngồi xuống luyện khí. Một giờ sau, đưa khí về lại đan điền thì lắc đầu than thở. Pháp môn tu hành âm dương sinh tử quyết chính thống yêu cầu vững chắc. Từng bước cầu ổn, không thể mưu lợi, dựa theo tình huống trước mắt mà dự đoán. Nếu muốn tụ tập đầy đủ linh khí đánh sâu vào trí tôn chi cảnh ít nhất cũng phải 7-8 năm, khẳng định đã không kịp thời gian. Một đêm này, tả Đăng Phong cơ hồ không ngủ, lòng như lửa đốt. Việc cấp bách là mau sớm đề cao tu vi linh khí của mình, nhưng là dùng biện pháp gì có thể trong thời gian ngắn nhất để đề cao tu vi đây. Hừng đông, tả Đăng Phong dòng xe theo hướng đông mà đi. Mấy ngày sau đi tới vùng ngoại ô Trường Xuân. Tả Đăng Phong tháo ngựa ra khỏi xe rồi thả đi. Nó đã một đường vất vả, đáng được đổi lại cuộc sống tự do. Hoàng triều đã mặt của Hoàng đế Phổ Nghi nước Mãn Châu Định Đô ở Trường Xuân. Nói Phổ Nghi là Hoàng đế thật ra chỉ là bộ nhìn. Nước Nhật lợi dụng dân chúng Trung Quốc đối với Hoàng đế Phong Kiến vẫn còn sợ hãi từ trong xương tủy, liền bồi dưỡng, nâng đỡ Phổ Nghi lên ngôi. Các việc làm của hắn đều là bán đứng lợi ích quốc gia. Đối với chuyện này, tả Đăng Phong không hề quan tâm. Tại Trường Xuân tìm kiếm vài ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy doanh trải phòng dịch của quân Nhật. Quan sát hơn một tuần, xác định đằng khi không có ở nơi này. tả Đăng Phong liền rời Trường Xuân, hướng phía bắc vùng Cáp Nhị Tân mà đi. Trường Xuân là kinh đô mới, ở Đông Bắc cũng xem như là phát đạt so với các địa phương khác. Nơi này có không ít hán gian và lính Nhật. Cũng có không ít người có tiền Lúc tả Đăng Phong rời đi Hắn cướp được một phương tiện giao thông hạng sang Là một chiếc xe đạp Phía sau xe đạp cột một giỏ lớn Cái giỏ cũng là trộm được tả Đăng Phong lấy chăn, nệm, thập tam đều bỏ vào trong giỏ có xe đạp Tốc độ đi rất nhanh Mỗi ngày có thể đi được 2, 300 dặm tả Đăng Phong cưỡi xe sợ nhất là mặt đường hồ ghề Bởi vì mặt đường ngũ nghề khiến xe đạp sóc này, mỗi lần như vậy, thập tam sẽ từ sọt nhảy lên bà vai hắn. Thập tam cũng không như con tiểu hầu từ trên vai ngọc phật, hình thể nó quá lớn, nó phải dùng chân, vút vơ đầu nắm tóc rối bời của tả đăng phong mới miễn cưỡng ngồi được trên vai hắn mau xuống. Mày xem mày đã làm gì cái chán của tao. Mặt đường lần nữa làm xe sóc lên làm thập tam từ cái sọt nhảy lên trên vai tả đăng phong. Thập Tam nghe vậy không tình nguyện nhảy vào sọt, đến lúc cuối cùng nó phát hiện Tà Đăng Phong thực sự nổi giận thì dứt khoát nhảy xuống, mà chạy theo xe đạp. Tà Đăng Phong thấy thế liền đạp xe thật nhanh, thử xem năng lực chạy của Thập Tam, ai ngờ Thập Tam chạy cả ngày vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi. Dù vậy trong lòng Tà Đăng Phong vẫn không đành lòng, liền lấy cái giỏ cố định ở phía trước ghi đông xe, thân Thập Tam thì trong giỏ, chân trước gác trên ghi đông xe. Cái tư thế này khiến nó rất hài lòng, chẳng những ít bị sốc mà nó còn quay đầu ngắm phong cảnh xung quanh. Mấy ngày sau, tả Đăng Phong đã cùng thập tam tới các nhị tân. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Rất nhanh tả Đăng Phong đã tìm được doanh đội 731 mà Liễu Điền đã nói. Lúc này chi quân đội này còn chưa chính thức sử dụng phiên hiệu 731, tấm biển ở cửa viết đội can ô phòng dịch. Nhánh quân đội này ở phía Đông Nam các Nhị Tân Diện tích quân doanh so với những đội phòng dịch nơi khác còn to lớn hơn gấp mấy lần Số lượng quân lính cũng nhiều Phòng thủ càng nghiêm mật Tả Đăng Phong rất vất vả mới tìm được một chỗ quan sát thích hợp ở gần đó mà ẩn thân Sau khi quan sát vài ngày vẫn không thấy bóng dáng đằng khi Dù không phát hiện đằng khi Nhưng mấy ngày qua tả Đăng Phong đã chứng kiến được nhiều hành vi tội ác của quỷ tử Trong phòng thì hắn không nhìn được Nhưng mọi thứ bên ngoài phòng thí nghiệm hắn đều thấy. Buổi tối ngày thứ nhất, hắn thấy quỷ cởi hết y phục của một đám dân chúng rồi đổi ra ngoài. Ở các nhị tân, trong 3-4 tháng, nhiệt độ là dưới 0 độ C. Quỷ đang quan sát cần phải bao nhiêu thời gian để một người khỏe mạnh bị chết rét. Xế chiều ngày thứ hai, quỷ bắt mấy người phụ nữ, cầm súng bụi. Một số nam nhân hèn há cưỡng hiếp các nàng. hạ thân những nam nhân kia đã nổi bóng sinh mụn không hỏi cũng biết là đã mắc bệnh hoa liễu nghiêm trọng. Quỷ làm như vậy rất có thể là muốn nghiên cứu vi khuẩn gây bệnh hoa liễu. Đối với chuyện này Tả Phong chỉ có thể bên ngoài quan sát, bởi vì tường nơi đây cao đến 4 m hắn không thể nhảy qua. Đêm ngày thứ 5, Tả quyết định rời đi, còn nhìn nữa hắn sợ mình điên mất, lính Nhật thật quá tàn ác rồi. Những người bị bọn họ bắt được đều bị gọi là ma, du, ra ý là đầu gỗ. Bọn chúng đã không xem người Trung Quốc là người. Thí nghiệm bọn chúng rất quái dị, làm ra các hành động điên cuồng hoặc thể hiện tâm lý biến thái vô cùng nghiêm trọng. Tả Đăng Phong quan sát mấy ngày cũng không có vô ích, bởi vì hắn phát hiện nguyên nhân tâm lý biến thái của lính Nhật, đó là do sinh thực khí quan so với nam nhân Trung Quốc thì ngắn nhỏ hơn rất nhiều, khiến cho trong lòng bọn chúng ghen tị với người Trung Quốc. Lòng ghen tị đã biến hóa thành tâm lý biến thái mà điên cuồng hành hạ và phá hoại. Trước khi đi, tả Đăng Phong mạo hiểm bắt một tên lính, ép hỏi mới biết đằng khi không có ở các nhị tân. Một chuyến gì vô ích nhưng tả Đăng Phong cũng không quá thất vọng. Bởi vì đằng khi đang tìm kiếm các con vật thuộc 12 địa chi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Việc cấp bách trước mắt là đề cao tu vi, nhưng tu hành pháp môn khó có thể trong thời gian ngắn đặt tới trí tôn chi cảnh, nên tả Đăng Phong quyết định đi thiếu lâm tự một chuyến. Thiếu lâm tự ở trên đường đi tới Nam Kinh, ở Nam Kinh cũng có đội phòng dịch của quân Nhật. Tả Đăng Phong muốn đi Nam Kinh, vừa vặn đi qua thiếu lâm tự ở Hà Nam. Tả Đăng Phong muốn đi thiếu lâm tự bởi vì tẩy tùy kinh như lời nói của Ngọc Phật. Bất quả hắn cũng không có nghĩ tới việc làm hòa thượng Hắn chỉ thử xem có khả năng lén lấy được tẩy tùy kinh nghiên cứu một chút không Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương Đêm nhập thiếu lâm hà quyết tâm Tả Đăng Phong liền rời khỏi các nhị tân Trừ lúc ăn cơm Cả đêm cũng không nghỉ Một đường đi xuống Hà Nam Đến Sơn Đông Tả Đăng Phong lại đi tế Nam một lần Xác định đằng khi không có tới đội 1875 mới tiếp tục xuôi Nam. Đến biên giới Sơn Đông, tả Đăng Phong mới nhận ra đi Nam Kinh và đi Thiếu Lâm Tự lại không cùng đường. Đi Nam Kinh là đi về phía Đông, còn đi Hà Nam là đi về phía Tây. Tả Đăng Phong hơi do dự, cuối cùng quyết định đi Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam trước. Hà Nam năm ngoái bị thiên tai, nạn dân chạy nạn lên phía Bắc. Rất nhiều nơi 10 nhà hết 9 nhà bỏ trống, hơn 10 dạng không có bóng người, thỉnh thoảng bên ven đường còn nhìn thấy người chết đói cùng xác chết. Cổ ngữ có câu, cướp Sơn Đông, tặc Hà Nam, ý nói người Sơn Đông bị dồn ép sẽ đi làm cướp, còn người Hà Nam bị ép sẽ đi ăn trộm Trên thực tế người Hà Nam cũng đi làm ăn cướp. Trên đường đi tả Đăng Phong gặp bao nhiêu thổ phỉ và sơn tặc cũng không nhớ rõ nữa. Ừ. Chiếc xe này của hắn chẳng khác gì một cô gái đẹp. Đi đường thu hút không biết bao nhiêu là sắc lang. Tả Đăng Phong đương nhiên không sợ thổ phỉ. Thổ phỉ chẳng những không cướp được đồ của hắn mà còn bị hắn cướp. Nhưng là tả Đăng Phong cũng chỉ cướp hai khẩu súng mà thôi. Đây là sản phẩm của Đức. So với súng lục của bọn Nhật thì dùng tốt hơn hẳn. Trên đường đi hắn không có việc gì làm nên lôi giá nghiên cứu một chút, tháo hai khẩu súng ra. Kết quả thấy không có đạn, tả Đăng Phong bèn tiện tay quăng súng đi luôn. Hắn cướp súng chỉ vì hiếu kỳ, chứ không phải muốn sử dụng. Thiếu lâm tự ở núi Tung Sơn tỉnh Hà Nam, tả Đăng Phong đến chân núi Tung Sơn thì thấy ở đây đang tụ tập rất nhiều nạn dân. Ngay lối vào đường lên núi để một cái nồi sắt lớn. Tả Đăng Phong chưa bao giờ thấy cái nồi nào lớn đến thế, rộng phải chừng 3 thước vuông, cũng không biết các hòa thượng từ đâu lấy được. Tả Đăng Phong tới là lúc sáng sớm, trong nồi đang nấu cháo, gồm mấy thứ hoa màu vớ vẩn linh tinh, gạo, bắp, tiểu mạch, khoai lang cái gì cũng có. Tuy nguyên liệu nhiều chủng loại nhưng mùi thơm cũng không đậm đặc, vì nước thì nhiều mà gạo thì ít, cháo rất lòng. Tả Đăng Phong giấu xe đi. Thu xếp cho thập tam xong thì tới tìm một chỗ dưới chân núi ngồi xuống. Không lâu sau, các hòa thượng bắt đầu phát cháo cho nạn dân. Hành động này của thiếu lâm tự khiến tả Đăng Phong có cái nhìn tốt đối với họ, nhưng không vì vậy mà bỏ đi ý tưởng trộm đồ. Cháo loãng quá, nên dù mỗi nạn dân đều được phát một chén, nhưng ăn không đủ no, dù vậy cũng phải chịu. Bây giờ đang vào thời điểm giáp hạt, cố gắng chịu đựng qua mấy tháng nữa, đến trời thu thực phẩm thu hoạch được sẽ đỡ hơn. Đến đây, tới phiên cậu. Nạn dân bưng cháo tản đi, Hòa thượng Phát thấy Tả Đăng Phong đang ngồi xổm cách đó không xa, bèn đưa tay vẫy hắn. "Đại sư, ta tới để dâng hương." Tả Đăng Phong đi tới nói. Hắn biết phải gọi Hòa thượng là đại sư, gọi đạo sĩ là đạo trưởng. "Lên đi." Hòa thượng Phát lấy thìa cậy mấy hạt gạo dính trên cạnh nồi. "Đa Tả đại sư." Tà Đăng Phong xoay người theo sơn đảo đi lên núi. Đây là lần đầu tiên hắn đến tung sơn. Thiếu lâm tử xây đã ngàn năm, là cổ tháp, tổ đỉnh của thiền tông, chùa chiền cổ xưa to lớn, tăng nhân xa di rất nhiều. Nhưng chùa miếu nhiều chỗ đã bị hư hại, nước sơn đỏ trên cửa lớn và cột gỗ loang lổ nhăm nhở. Có thể thấy trong thời loạn, thiếu lâm tử cũng khá vất vả. Chính điện đảo quan của đảo gia gọi là đại điện tam thanh. Thở Tổ Sư Tam Thanh, còn chính điện của Phật ra gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Thở Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tưởng thích Ca Mâu Ni làm bằng gỗ thiếp vàng. Nhưng lúc này đời sống quá gian nan, vắng khách hành hương, nên Phật Tổ cũng bị vã lây, màu vàng trên thân tượng ảm đạm. Có thể thấy được đã lâu rồi chưa được sơn lại. Bên trong đại điện, bên phải có một tăng nhân đón khách đứng, tả đang phong móc ra một su bỏ vào hòm công đức. Tăng nhân đưa hương cho hắn, tả Đăng Phong nhận hương đốt lên, rồi hắn bắt đầu phát sầu, vì hắn không phải là tín đồ của Phật giáo, hắn tu chính là pháp thuật của siển giáo, thậm chí dù không thuộc giáo nào, thì bảo hắn dâng hương cho Phật tổ mà phải dập đầu thì hắn cũng không muốn, nghĩ một hồi, tả Đăng Phong đi tới cắm hương vào lư, không hề thi lễ, Ê. đại sư, ta muốn sơn lại kim thân cho Phật tổ, tốn bao nhiêu tiền, Tả Đăng Phong quay trở lại nói chuyện với tăng nhân tiếp khách. Ý đồ của hắn là quyên cho thiếu lâm tự một số tiền nhang đèn nhất định. Sau đó thỉnh cầu đối phương dẫn hắn đi thăm chùa triền. Xác định địa điểm của tàng kinh các Tàng kinh các của thiếu lâm tự lừng danh khắp thiên hạ. Ai cũng biết kinh văn và bí kíp võ công thiếu lâm tự đều để trong tàng kinh các Sơn tượng Phật độ dày không đồng nhất. Chỗ dày tốn khoảng 120 lượng vàng. Chỗ mỏng khoảng 62 lượng. Tăng nhân tiếp khách nhíu mày nhìn tả Đăng Phong. Bộ dáng và cách ăn mặc của hắn không chút nào giống một kẻ có tiền. Tôi không có nhiều như vậy. Đây là tất cả số tiền tôi tiết kiệm. Quyên cho chùa. Nếu không đủ để sơn lại tượng Phật. Thì mua chút lương thực cho nạn dân cũng được. Tả Đăng Phong móc trong ngực ra một thỏi vàng nhỏ đưa cho tăng nhân. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Tăng nhân tiếp khách thấy thế lập tức chắp tay trước ngực khẽ cuối đầu nói lời cảm tạ, rồi cầm lấy thỏi vàng. Mời thí chủ đến hậu đường nghỉ ngơi, để bần tăng báo với chai đường làm bát phúc cháo mời thí chủ. Tăng nhân tiếp khách vui vẻ nói với tả Đăng Phong, một thỏi vàng tương đương 30 đồng đại dương, đây là một khoản tiền khá lớn. Không cần, tôi đã ăn sáng rồi. Đại sư, tôi không phải người ở đây, lần này là nghe tiếng mà đến. Tôi muốn đi tham quan qua chùa có được hay không tả đăng phong lắc đầu đáp xin chờ chút để bẩn tăng gọi người dẫn thí chủ đi hàng chữ sùng là được tăng nhân tiếp khách xoay người vào trong nội đường gọi gọi một hồi lâu cũng không nghe thấy ai đáp lại hòa thượng của Th Lâm tự có cả thảy 70 bậc vị trí thiết hài pháp danh Minh Tịnh thuộc hàng tăng nhân đứng thứ 47 tăng nhân có chữ lót là sùng là thuộc hàng thứ 49 Thôi thôi, Đại sư, để tôi tự đi cũng được. Tả Đăng Phong vội ngăn Tăng nhân tiếp khách đừng gọi nữa. Vẫn Tăng có nhiệm vụ trên người không thể tự ý bỏ đi. Vậy thí chủ tự mình đi tham quan một chút. Tăng nhân tiếp khách ngật đầu đồng ý. Lấy từ phía sau một cái bát sứ màu đen đưa cho Tả Đăng Phong. Trong chùa Tăng nhân nhìn thấy cái chén này. Sẽ biết thí chủ là khách hành hương đến đây làm công đức. Đại sư... Xin nói cho tôi biết trong quý tự những chỗ nào không cho phép người ngoài đi vào Tôi cũng nên tuân thủ quy củ của quý tự Tả Đăng Phong nhận lấy giấy thông hành Phía đông bắc của chính điện là chúng tôi là nơi Tỉnh tu của các cao tăng trong chùa Tây bắc của thiên điện là nơi cấm địa Hai nơi này người ngoài không được đi vào Tăng nhân tiếp khách không bao giờ ngờ tả Đăng Phong đang lấy lui làm tiến Đa tả đại sư, tả Đăng Phong cảm ơn tăng nhân tiếp khách, rồi lập tức đi ra đại điện. Tả Đăng Phong lấy danh nghĩa tham quan, trên thực tế là đi tìm hiểu địa hình, sau khi rời khỏi đại điện cầm chén đi dạo một vòng. Hắn rất bất ngờ vì trong thiếu lâm tự, rất nhiều kiến trúc có dấu hiệu bị hư hỏng, một số phật tháp lớp đá bên trên bị lủng lộ chỗ. Theo lời tăng nhân tiếp khách, khoảng cách từ thiên điện tới chỗ ở của các hòa thượng khá xa. Trung quanh cũng không có bao nhiêu tăng lự trong nom Tả Đăng Phong thăm dò tình huống cơ bản rồi rời đi. Quyết định đến tối sẽ ra tay. Ban ngày mà đi lòng vòng lâu quá sẽ dễ làm cho người ta sinh nghi. Tả Đăng Phong đem trả lại cái chén. Sau đó trở xuống núi lấy xe đạp. Đi quanh Tung Sơn một vòng xem xét. Tìm con đường rút lui sau khi đắc thủ. Giữa trưa, Tả Đăng Phong lại đem xe giấu dưới chân núi phía tây bắc Tung Sơn. Sau đó mang theo thập tam từ sau núi tìm đường đi lên, núp ngoài tường viện, chờ trời, trời tối ra tay. Tả Đăng Phong sở dĩ muốn trộm chứ không xin, vì hắn biết võ học của Thiếu Lâm Tử không truyền cho người ngoài, có xin cũng phí công. Nếu xin không được rồi tới trộm, nhất định Thiếu Lâm Tử sẽ có đề phòng, như vậy không bằng dứt khoát đi trộm luôn cho rồi. Trời chẳng vãng tối, tăng nhân đều tới chai đường ăn cơm, tả Đăng Phong quyết định động thủ. Hắn có một thói quen, thích ra tay lúc trời vừa tối hoặc rạng sáng, lúc này sự cảnh giác của đối phương. Ở mức thấp nhất, so với ra tay giữa đêm hôm khuya khoắt, vì giữa đêm quá yên tĩnh, một tiếng động nhẹ cũng có thể kinh động người khác. Bức tường viện cao 3 m không làm khó được được hắn, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, tả đăng phong lập tức nhảy lên mà vào, rất nhanh đi tới thiên điện. Cửa thiên điện có một ổ khóa đồng, tả đăng phong dùng tay bẻ gãy, nghiêng người lách vào. Tiến vào thiên điện, tả đăng phong sửng sốt. Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng tàng kinh các là một căn phòng đầy sách vở, chưa từng nghĩ bên trong chỉ có một pho tượng Phật nằm. Bức tượng Phật nằm ngay giữa phòng, trừ nó ra không còn vật gì khác. Tả đăng phong nghi hoặc nhìn chung quanh, phát hiện hai bên thiên điện có hai gian phòng. Tả đăng phong lách vào gian phòng phía đông thấy bên trong trên giá sách có chút ít sách vở, trong đêm hắn vẫn có thể đọc rõ chữ viết nên tới đó xem, nhưng xem hết thì chẳng thấy cuốn bí tịch võ công nào, trong này chỉ toàn là kinh Phật, hơn nữa nhiều quyển còn có dấu bị cháy xém. Tả Đăng phong chuyển qua gian phòng phía tây, tiếp tục tìm kiếm, kết quả cũng chỉ tìm thấy một ít sách võ thuật cơ bản, căn bản không có dịch cân kinh. Sách trong này cũng bị cháy loang lổ Như giật lại từ trong lửa ra Không tìm thấy dịch cân kinh Tả Đăng Phong cũng không buồn lắm Vì trên thực tế dương khí quá thịnh Trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể mượn hàn khí Của cái bao tay Trung Hòa Hắn sở dĩ muốn tìm dịch cân kinh Là muốn tìm phương pháp ngưng tụ linh khí Dịch cân kinh lẽ là đồ quan trọng Đồ quan trọng chắc chắn sẽ không để ở mấy chỗ này Tả Đăng Phong thầm nghĩ Lập tức bước nhanh ra cửa, đã tìm không thấy, thì phải chạy cho nhanh. Vừa mở cửa, tả đăng phong liền thấy đằng xa có hai tăng nhân trung niên đi tới. Hai người kia cũng cùng lúc nhìn thấy hắn, khửng lại trong tích tắc. Rồi tả đăng phong lao về phía tường viện. Hai tăng nhân kia hô lớn đứng lại, rồi đổi theo. Tả đăng phong nhảy qua tường viện chạy vào rừng cây. Không ngờ hai tăng nhân kia cũng bọt ra theo. Bọn họ nhảy qua tường rất dễ dàng, chứng tỏ tu vi không thấp. "Đừng xem, chạy mau." Tả Đăng Phong vẫy tay với Thập Tam đang núp trên một cái cây, từ chuyện lần trước, Thập Tam không đợi trên đầu tường nữa. Thập Tam lập tức nhảy xuống, chạy theo Tả Đăng Phong. Bên ngoài Thiếu Lâm tự rất ít cây cối, hai tăng nhân nhìn thấy Tả Đăng Phong đuổi theo không bỏ, làm trọng luôn trột dạ, Tả Đăng Phong đang trột dạ. Nhưng không phải hắn trột dạ vì làm trộn, mà vì hai tăng nhân kia tu vi không thấp, hắn và thập tam không thể đánh thắng được người ta, nếu viện binh người ta tới, hắn và thập tam càng chạy không thoát. tả Đăng Phong cùng thập tam ở phía trước liều mảng chạy gấp, hai tăng nhân trung niên giáo giết đuổi theo, nhiều lần tả Đăng Phong thậm chí muốn quay đầu lại nói cho họ biết mình chưa có trộm gì cả, nhưng nghĩ lại thôi, vì có nói người ta cũng sẽ không tin. Vì trước đó đã xác định được đường chạy trốn rồi, nên tả Đăng Phong xuống núi lập tức nhảy lên xe đạp chạy trốn. Hắn đã luyện âm dương sinh tử quyết, đạp rất nhanh. Xe đạp tuy chất lượng tốt, nhưng không chịu nổi lực quá mạnh của âm dương sinh tử quyết, nên chạy được một đoạn đường thì đứt xích. Tà Đăng Phong đành bỏ xe, mang theo thập tam chạy về hướng Tây Bắc. Bọn họ chạy phía trước, hòa thượng đổi phía sau. Tà Đăng Phong đã luyện đảo Pháp, Hòa thượng đã luyện võ học, tả Đăng Phong không rứt đuôi được hòa thượng, hòa thượng cũng đuổi không kịp hắn. Hai phương luôn giữ nguyên khoảng cách vài chục bước, không kéo dài cũng không rút ngắn lại được. Một hơi chạy hơn 20 dặm hòa thượng vẫn đuổi theo, tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ. Hai hòa thượng này thật đúng là chó điên, cắn vào là không nhả ra. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 53 3 Vô tình gặp nơi hoang giá tả Đăng Phong cảm giác rất bức bối. Làm ăn trộm thật vớt ức. Trộm được vật gì thì cũng đáng. Không trộm được gì mà vẫn bị truy lùng chảy khắp nơi. Thật là ủy khuất vô cùng. Bất quá có ủy khuất hay oan ức gì cũng phải chạy. Bị bắt được khẳng định sẽ ăn phải trái đắng. Bắt đầu đổi từ đầu đêm, mãi cho đến đêm khuya. Hai hòa thượng vẫn còn theo sau lưng hắn. Tả Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải bỏ đại lộ. Bắt đầu chui vào rừng, trong rừng cây thì khả năng thoát khỏi bọn họ lớn hơn một chút. Thập Tam vẫn ung dung chạy theo sát bên tả Đăng Phong, không có chút dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù tả Đăng Phong đã sớm biết nó có thể chạy vừa nhanh vừa lâu, nhưng không nghĩ rằng thể lực nó lại tốt đến thế. Lúc canh ba, tả Đăng Phong cảm giác linh khí trong cơ thể gần khô kiệt, cho nên trên đường chạy trốn lấy cái bao tay đeo vào. Dùng huyết khí trong cơ thể chuyển thành linh khí để tiếp tục chạy trốn Đến lúc này, có muốn quay đầu lại liều mạng cùng hai hòa thượng kia cũng không còn kịp rồi Bởi vì linh khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng tả Đăng Phong không thể dùng nguyên khí để chuyển hóa thành linh khí động thủ được Mà hai hòa thượng cũng tức giận Giống như tả Đăng Phong đã lỡ bước lên cầu Lúc đầu còn hò hết gọi đứng lại Kết quả thấy càng gọi thì tả Đăng Phong chạy càng nhanh Sau đó hai gã dứt khoát không hô nữa, một mực buồn mực đuổi theo sau. Dù tiến vào rừng cây, tả Đăng Phong vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của hai hòa thượng. Đến quá nửa đêm, tả Đăng Phong cảm thấy đói bụng. Ngày hôm qua hắn chưa ăn uống gì, chạy như điên hơn nửa đêm thì bụng đã lép xẹp như rán vào lưng. Mặc dù chạy là tiêu hao linh khí, nhưng không phải là một chút thể lực cũng không dùng đến. Mà hai hòa thượng thì mới vừa ăn cơm tối xong, chạy 5-6 giờ vẫn chưa lộ vẻ mệt mỏi. Đến lúc này đã không còn là đơn thuần bắt trộm nữa mà trở thành hai bên so bì cước lực. Trong lòng hai gã hòa thượng chỉ nghĩ đuổi cho kịp tả Đăng Phong chứ cũng không nghĩ bắt được hắn rồi thì xử lý như thế nào. Còn tà Đăng Phong thì nghĩ vô luận như thế nào cũng không để bị bọn họ bắt được. Có lời nói, bắt trụng phải bắt tận tay... Thật ra giờ hắn có dừng lại thì đối phương căn bản không thể có chút lý do gì mà bắt hắn, vì hiện tại hắn không có ở trong thiếu lâm tự, trên người cũng không có tang vật gì. Hai bên cũng không để ý đến những chuyện này, một bên chỉ có một chữ trốn trong đầu, ngàn vạn cũng không thể để cho hòa thượng bắt được, nếu không sau này bị truyền ra ngoài át mất mặt vô cùng. Còn một bên trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đổi theo. Ngàn vạn lần không cho tên trộm này thoát Nếu không trở lại chùa cũng không cách nào khai báo cho chủ trì Hai bên đều có linh khí tu vi Tốc độ chạy rất nhanh Còn về việc đã chạy bao xa Tả Đăng Phong cũng không biết chính xác Hắn chỉ biết đang chạy theo hướng Tây Bắc Chạy đến lúc cả hai bên đều mệt mỏi không chịu nổi Tốc độ cũng chậm lại Dù vậy hai bên đều không buông rơi ý niệm Chạy suốt một đêm Mãi cho đến sáng sớm thì vẫn người truy ta trốn. Rốt cuộc, hai hòa thượng cũng buông tha, vì giày bọn họ đã rách. Tăng nhân thiếu lâm tự mang loại giày là giày dệt bằng vài gai ai. Loại giày này không thể chịu được linh lực quá mạnh trong thời gian lâu. Đế giày bị mòn vẹt thì tự nhiên không thể đuổi theo nữa. Không phục thì đuổi tiếp đi. Tả Đăng Phong thấy hai người dừng lại, hướng hai người hô lớn. Hắn thắng lợi cũng không dễ gì, bị đuổi một đêm làm hắn chứa một bụng lửa giận uất nghẹn trong lòng. Hai hòa thượng vốn đang vô cùng ủe hoài, nghe lời chào phúng của tả Đăng Phong lại miễn cưỡng đuổi theo. Tà Đăng Phong thấy thế lập tức mang theo thập tam hướng ngọn núi gần đó mà chạy đi, chạy trên đường thì bằng phẳng, chạy lên núi thì có gai góc. tả Đăng Phong có ý nghĩ để cho bọn họ bị gai đâm. Tu vi của bọn họ so ra còn kém hơn Thiết hài và Ngọc Phật nhiều. Thiết hài bị Ngọc Phật truy đuổi, giày cũng không bị rách nát, chứng tỏ Thiết hài có thể dùng linh khí hộ thể, hai gã hòa thượng này không có khả năng đó. Quả nhiên, hai hòa thượng vừa lên núi lập tức bị rễ cây và gai góc đâm phải nên chạy vừa nghiêng ngả vừa loành quanh. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không cười nhạo nữa, mà nhanh chóng mang theo thập tam hướng đỉnh núi mà chạy. Hắn lo lắng mình mắng quá hung ác. Hai tên hòa thượng điên này sẽ cởi quần áo làm giày mà truy đuổi. Ở trên đường lên núi, tả Đăng Phong phát hiện mơ hồ như có một con đường lên núi. Xung quanh núi có rất nhiều sơn động, ở giữa núi còn còn một ít gạch đá đổ nát mang vẻ thê lương. Vật liệu xây dựng chùa triền và đảo quan không giống nhau, căn cứ dấu vết còn sót lại. Nơi này lúc trước hẳn là nơi của một đảo quan. Ngoài ra gạch đá nơi này so sánh với gạch đá của các đảo quan hiện nay thì gạch đá nhỏ hơn rất nhiều Điều này chứng tỏ phế tích đảo quan này đã tồn tại ở một niên đại cách đây đã lâu Bởi vì niên đại quá mức xa xưa, những vật liệu bằng gỗ và các vật liệu được tạo hình đã không thấy nữa Có lẽ đã bị thôn dân trước kia lấy đi hết rồi Nhưng căn cứ vào rất nhiều đá vụn còn lưu lại Chứng tỏ tòa đảo quan này trước kia có quy mô không nhỏ Tả Đăng Phong dừng ở sườn núi chốc lát sau đó bắt đầu đi lên đỉnh. Hắn muốn lên đỉnh nhìn xem, hai hòa thượng dưới chân núi có còn đổi theo không? Trèo tới đỉnh núi, tả Đăng Phong đưa mắt nhìn ra xa. Phát hiện hai hòa thượng thiếu lâm đã khập khiến đi về. Khiến hắn yên tâm trong lòng, thu hồi tầm mắt nhìn xung quanh. Tìm kiếm một nơi tránh gió để nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi cũng có số lượng cực lớn loạn thành cùng nền phế tích. Điều này nói rõ nơi này trước kia có một tòa kiến trúc rất lớn Trên đỉnh núi gió lớn, ít cỏ dại Tả Đăng Phong thấy một pho tượng đang nằm trong đống loạn thạch Tò mò đi tới giò xét Phát hiện pho tượng này bị phong hóa cũng không nghiêm trọng lắm Vẫn có thể nhận biết được sơ qua mặt mũi Tả Đăng Phong nhận ra đây là một pho tượng tổ sư của tiệt giáo là Thái Thượng Lão Quân Chỉ là hắn không phải căn cứ vào vẻ mặt của pho tượng để nhìn ra Mà là căn cứ vào thái cực đồ được khắc trên tay của pho tượng Tả Đăng Phong không nhớ rõ ràng lắm bộ dáng của Tam Thánh Nhưng trong tay mỗi người cầm thứ gì thì hắn lại rất rõ ràng Ngoại trừ pho tượng trên Ở đỉnh núi không còn pho tượng nào khác Chứng tỏ đạo quan này khi trước là của tiệt giáo Tả Đăng Phong phán đoán như vậy bởi vì thôn dân có thể lấy đi củi gỗ đá Nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tượng Tam Thánh đi Thứ nhất đưa về cũng là vô dụng Thứ hai ít nhiều gì bọn họ cũng có chút sợ hãi. Cho nên trên đỉnh núi không có hai pho tượng khác thì chỉ có thể ban đầu đã không có chứ không phải bị thôn dân mang đi. Nhìn sơ lược tình hình xung quanh, tả Đăng Phong phát hiện một sơn động chết về phía đông trên đỉnh núi. Vì vậy hắn tìm một ít cỏ khô và cành khô đốt lửa. Lúc này linh khí trong cơ thể đã khô kiệt, cần phải khẩn cấp thu nạp linh khí từ bên ngoài bổ sung, đốt lửa ấm lên. Tả Đăng Phong không thấy Thập Tam bên người, nên đứng dậy gọi nó. Khi sử dụng âm dương sinh tử quyết để thu nạp linh khí thì không được bị bên ngoài quấy nhiễu. Cho nên mỗi lần như vậy, Tả Đăng Phong đều gọi Thập Tam về bên cạnh phụ trách cảnh giới. Đi ra khỏi sơn động gọi vài tiếng, nơi xa vọng đến tiếng kêu của Thập Tam. Tả Đăng Phong theo tiếng đi tới, thấy Thập Tam đứng trong mũi cỏ cách đó không xa. Thập Tam, mày đang nhìn gì thế? Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn Thập Tam, Thập Tam vẫn đang ngó vào một bách tường phía Bắc. Bách tường này bằng phẳng, chiều cao tầm 5 thước, dài chừng 20 mấy thước. Bức tường này được khai phá trên vách núi. Phía trên tường có dấu vết khắc chữ viết, nhưng lại bị phong hóa nghiêm trọng. Rất khó nhận ra trước kia được khắc kinh văn hay là điều luật gì. Mèo meo Thập Tam nghe vậy quay đầu kêu lên. Thập Tam thấy vẻ mặt Thập Tam có vẻ dị thường vội cúi đầu nhìn ánh mắt nó. Không thấy mắt phải nó đổi thành màu vàng. Chứng tỏ không phải nó nhìn thấy vật âm tính nào. Tả Đăng Phong ngẩn đầu lên rồi cất bước đi. Sau khi đi được mấy bước. Thập Tam vẫn không theo. Mà nghiêng đầu mèo lộ vẻ tò mò. Nếu như Thập Tam gặp phải. Âm vật tuyệt đối không có vẻ mặt này. Khuôn mặt lộ vẻ tò mò chứng tỏ nó thấy được vật gì thú vị. Tả Đăng Phong thấy thế rất nghi ngờ, liền vẹt cỏ dại ra, đi đến trước vách đá. Sau khi cẩn thận đánh giá, Tả Đăng Phong vẫn không phát hiện điều gì dị thường. Nhưng vẻ mặt của Thập Tam ngày càng hiếu kỳ hơn, mắt mở tròn xoe ra. Đây là một ngôi mộ. Tả Đăng Phong cao mày nhìn Thập Tam hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc đầu, nơi này có cái gì à? Tà Đăng Phong lại lần nữa đặt câu hỏi, vấn đề hắn hỏi cũng đều có thể dùng ngợt hay lắc đầu mà trả lời. Thập Tam ngợt đầu, Tà Đăng Phong thấy Thập Tam trả lời chắc chắn, lập tức nghĩ mặt sau của vách đá có khả năng là có một gian mật thất. Hơn nữa trong mật thất đó, có vật gì đó mà Thập Tam nói cho là không xấu. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Tà Đăng Phong nổi lên, lần nữa quan sát cẩn thận vách đá. Phát hiện trên vách núi gần bên vách đá đó khắc một âm dương thái cực phủ. Thái cực phủ này dùng thủ pháp điêu khắc khắc lồi lên, dương phủ cao hơn so với âm phủ một tức. Vách đá bên trái thái cực phủ là một khối liền nhau, mà bên phải thái cực phủ nơi giữa âm phủ và dương phủ có khe hở, một bụi cỏ nhỏ từ trong khe hở đó mọc ra. Nếu như không có bụi cỏ này, tả đăng phong rất khó khó hiện thái cực phủ này được chia lìa ra. Bởi vì dương phù cao hơn âm phù, hơn nữa giữa chúng có khe hở, cho nên tả Đăng Phong suy đoán chỉ cần ấn vào dương phù thì có thể mở ra mật thất. Mặc dù phát hiện có mật thất tồn tại, tả Đăng Phong vẫn không nóng lòng mở ra, mà là ngồi xuống tại chỗ ngồi đà tọa luyện khí, sau đó đeo bao tay hàn khí vào trung hòa âm dương. Hắn phải làm vây là do lo lắng nếu mở ra mật thất có gì nguy hiểm thì kịp chạy trốn. Vẻ mặt thập tam chứng tỏ bên trong không có âm vật, tuy thập tam thấy rõ yêu ma nhưng nó lại có tính bỡn cực. Ở huyện văn đăng lúc hắn cùng tăng nhân mật tôn giao đấu, nó núp trên tàng cây cứ vậy mà ngủ thiếp đi, nên hắn cần phải đề phòng. Giữa trưa, tả đăng phong thu khí về đan điền, đứng lên, cất ký bao tay, đi về phía thạch bích, lấy hết dũng khí, dùng tay áp vào dương phụ của thái cực phủ.